171 Khoa học sai lầm. Không có gì xấu hổ hay tai hại khi bạn không biết một cái gì đó. Bạn nên biết ngược và xấu hổ khi bạn làm ra vẻ biết cái mà mình thực sự không biết. Không phải số lượng mà chất lượng của kiến thức mới là quan trọng. Bạn có thể biết rất nhiều thế nhưng lại không biết những điều quan trọng nhất. Những ai đặt ra cho những học giả những câu hỏi, có thể nhận được hàng ngàn câu trả lời rối rắm, cầu kỳ. Tuy nhiên, họ sẽ không nhận được câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất: Tôi là ai và tôi nên sống đời tôi như thế nào? Một sự dối trá được phơi bày một cách công khai thì cũng quan trọng cho sự tốt đẹp của con người như một chân lý được phát biểu một cách rõ ràng. tha đừng đọc một cuốn sách nào hơn là đọc nhiều sách và tin tất cả chúng. Bạn có thể là một người thông minh mà không cần đọc một cuốn sách nào. Nhưng nếu bạn tin tất cả những gì được viết trong những cuốn sách thì bạn có thể nhanh chóng trở thành một gã khờ. Chú giả 1 Bạn nên biết ngược và xấu hổ khi bạn làm ra vẻ biết cái mà mình thực sự không biết. Khổng Tử đã nói: Biết thì biết là mình biết, không biết thì biết là mình không biết, vậy mới thật là biết. 2. Bạn có thể biết rất nhiều thế nhưng lại không biết những điều quan trọng nhất. Hiện nay trên nhiều kênh truyền hình tại Việt Nam có rất nhiều chương trình độ vui để học, rất vui và bổ ích. Tuy nhiên, nếu các bạn trẻ thực sự nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để chiếm lĩnh tri chi thức của nhân loại đi đó là một sai lầm rất lớn. Dù sao cũng phải thừa nhận rằng đó chỉ là những kiến thức rất manh mún và rời rạc. Nói tóm lại, nếu xem những trò đố vui để học đó như là một sự kích thích giúp các bạn trẻ tìm hiểu sâu thêm thì rất tốt. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì coi chừng các bạn đang lão hóa chính mình. 3. Tha đừng đọc một cuốn sách nào hơn là đọc nhiều sách và tin tất cả chúng. Mạnh tử cũng đã nói: "Tật tín thư bất như vô thư, tin hoàn toàn vào sách thì thà đừng đọc sách. Trong thời đại hiện nay thì không chỉ có sách mà còn có internet. Chúng ta cần phải tỉnh táo khi đọc các thông tin trên internet, bởi vì bên cạnh những thông tin chính xác bổ ích thì còn có rất nhiều tin vịt và rất nhiều cái nhảm nhí độc hại."